Ngày đầu tiên đi học mẹ dâu tây đến trường em vừa đi vừa khóc mẹ dâu dặn yêu thương ngày đầu tiên đi học em mắt ngương nhạt nhòa cô vô về ăn thôi chào Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tin em bây giờ khốn lắm vẫn nhớ về ngày xưa